dế mèn phiêu lưu ký chương một tôi sống độc lập từ thuở bé một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời tôi sống độc lập từ thuở bé ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi và lại mẹ thường bảo chúng tôi rằng phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi còn cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỉ lại Xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò chống gì đâu Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy Đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thầy ba anh em Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước Ba đứa tôi tất tỉnh, khấp khởi, nửa lo, nửa vui theo sau Mẹ dẫn chúng tôi đi Và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất Ở bờ ruộng phía bên kia Chỗ trông ra đầm nước Mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới Bè đắt tinh tương thành hang Thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ Tôi là em út Bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang Lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa Để tôi nếu có bỡ ngỡ Thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày Rồi mẹ tôi trở về Tôi cũng không buồn, trái lại còn lấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đãng, mát mẻ. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ, vừa sục sạo thăm tất cả các hang mẹ đưa đến ở. Khi đã xem xét cẩn thận rồi, tôi ra đứng ở ngoài cửa và ngửng mặt lên trời. Qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn giọng, vỗ đôi cánh nhỏ tới nách, rồi cao hứng gáy lên mấy tiếng rõ to. Từ đây tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi Cho dù tôi sẽ sung sướng hay khổ sở Cái đó tùy ở tính tình tôi khôn ngoan hay đần độn Song tôi chưa cần biết đến thế Tính đến thế Mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình Là điều thích lắm rồi Ngày nào cũng vậy Suốt buổi tôi chui vào trong cùng hang Hì hục đào đất để khoét một cái ổ lớn Làm thành cái giường ngủ sang trọng Rồi cũng biết lo xa như các cụ già trong họ dế, tôi đào hang sâu, sang hai ngả làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp nguy hiểm, có thể thoát thân ra lối khác được. Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa, họp cùng các anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gầy đàn vừa hát một bài hát hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bồ lão dế lụ khụ già cốc đế, cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang, đến tụ hội thật đông tận bãi giữa, trong đêm tối mát lạnh, cùng uống xương đọng, ăn cỏ ướt, và những gã tài hoa thì gảy đàn thổi sáo cùng nhau ca hát, nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch, lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đằng đông, mới tan cuộc, ai về nhà nấy. Ngày nào, đêm nào Sớm và chiều nào cũng ngần ấy thứ việc Thứ chơi Kể đời mà được như thế cũng khá an nhàn Nhưng mới đầu còn thấy hay hay Về sau cũng nhàm dần Bởi tôi ăn uống điều độ Và làm việc có chừng mực Nên tôi chóng lớn lắm Chẳng bao lâu tôi đã thành một chàng dế thanh niên cường tráng Đồi càng tôi mẫm bóng Những cái vút ở chân Ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài, kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn rã. Lúc tôi đi bách bộ, thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. rồi dâu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng, tôi lấy làm hãnh diện với bà con vì cặp dâu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt dâu. Tôi đi đứng oai vệ, mỗi bước đi tôi làm điệu rún rẩy cái khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc dâu, cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại Bởi vì quanh quẩn ai cũng quen mình cả Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he Ấy vậy, tôi cho tôi là giỏi Những gã sốc nổi thường làm cử chỉ ngông cuồng là tài cao Tôi quát mấy chị cào cào ngụ ngoài đầu bờ Khiến mỗi lần thấy tôi đi qua Các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ Chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm Thỉnh thoảng tôi ngứa chân đá một cái Gẹo anh gọng vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm Có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi Chào ôi, tôi có biết đâu rằng Hùng hằng hống hách láo chỉ tôi đem thân Mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi Tôi đã phải trải cảnh như thế Thoát nạn rồi mà còn ân hận quá Ân hận mãi, thế mới biết nếu đã chót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể nào làm lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời. Bên hàng xóm tôi có hang của dế Chót, dế Chót là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. Chót nọ chắc cũng chạc tuổi tôi, nhưng vì chót bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng dế chót, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi trần mặc áo di lê. Đồi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu. Dâu ria gì mà cụt có mỗi một màu mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sổi ở thì, thật chỉ vì ốm đau luôn luôn không làm được. Một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất Không biết đào sâu Rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi Một hôm tôi sang chơi Thấy trong nhà lượm thuộm Bề bộn tôi bảo Sao chú mày sinh sống cầu thả quá như thế Nhà cửa đâu mà tuần toang? Ngộ có kẻ nào đến phá Thì thật chú chết ngay đuôi Này Thử xem khi chú chui vào tổ lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai trên về cỏ nhìn sang cũng biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tổ. Phòng thử có cái thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ một phát, nhật định trúng giữa lưng chú thì chú có mà đi đời. Ôi thôi, chú mày ơi, chú mày có lớn mà chẳng có hôn. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng thôi, còn giấy cho than thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói, tai mình nghe, chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. giấy choát trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu Thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng không khôn được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa thế này là nguy hiểm. Nhưng em nghèo sức quá Em đã lo dòng dã hàng mấy tháng nay Cũng không biết làm thế nào Hay bây giờ em định thế này Xong anh có cho phép em mới dám nói Rồi dế chót loanh quanh băn khoăn Tôi phải bảo Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra xem nào Dế chót nhìn tôi mà rằng Anh đã nghĩ thường em như thế, thì hay là anh Đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh. Phòng khi tắt lửa tối đèn, có đứa nào đến bắt nạt, thì em chạy sang anh. Chưa nghe hết câu, tôi đã hích răng, xì một hơi rõ ràng, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng. Hư, thông ngách sang nhà ta ấy à, dễ nghe nhỉ, chú mày thì hôi như cú mèo thế này, ta làm sao mà chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa rầm sụt sùi ấy đi, đào tổ nông thì trò chết. Tôi về không một chút bận tâm. Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới, thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Thế là bao nhiêu cò, xếu, vạc, cốc, le le, xâm cầm, Vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xa xác tận đâu cũng bay về cả vùng nước mới để kiếm mồi Suốt ngày họ cãi cỏ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép Có những anh cỏ vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hết mò, chẳng được miếng nào Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước trước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế. Bỗng thấy cốc từ mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng giấu được món nào, vừa chén xong, chị tìm đến đứng chỗ mắt rìa lông, rìa cánh và chùi mép. Tính tôi hay nghịch xanh, chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu treo chị cốc. Tôi cất tiếng gọi giấy chót, ngay tiếng thưa tôi hỏi. Chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không? Đùa trò gì à? Em đường lên cơn hen đây. <cười> đùa chơi một tí mà. <cười> Cái gì thế à? Còn mụ cốc kia kìa. Dế chót ra cửa, hé mắt nhìn chị cốc, rồi hỏi tôi. Chị cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả anh? Ừ. Thôi thôi, hừ, em xin vái cả sáu tay Anh đừng treo vào, anh phải sợ Tôi quắc mắt Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn sợ ai hơn tao nữa Thưa hành, thế thì hừ, em xin sợ Mời anh cứ đùa một mình thôi Tôi lại mắng dế chót và bảo Dương mắt ra xem tao treo con mụ cốc đây này Tôi dình đến lúc chị cốc dìa cánh quay đầu lại phía cửa tôi, tôi cất giọng véo vòn. Cái cò, cái vạc, cái nông, bà con cùng béo, vặt lông con nào. Vặt lông cái cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chị cốc nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên, không hiểu như thế nào, giật nảy hai đầu cánh, muốn bay lên. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, dương cánh lên như sắp sửa đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi hỏi, Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chùi tọt ngay vào hang, lên giường nằm khỉnh, bắt chân chữ ngũ, bụng nghĩ thú vị. Mày tức thì mày cứ tức Mày rẻ vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi Nhỏ đến đâu mày cũng không chui nổi vào tổ của tao đâu Một tai họa đến Mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được Đó là không trông thấy tôi Nhưng chị Cốc đã trông thấy dế chót Đang loay hoay trong cửa hang Chị Cốc liền quát lớn Mày nói gì Lầy chị em có nói gì đâu Rồi dế chót lùi vào Chối hả chối này chối này mỗi câu chối này của chị cốc lại giáng một mỏ xuống mỏ cốc như cái dùi sắt chọc xuyên cả đất rúc trong hang mà bị chúng hai mỏ Chót quẹo xương sống lăn ra kêu váng lên núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp nằm im thinh thít nhưng đã hả cơn tức chị cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi bay là là xuống đầm nước không chút để ý đến cảnh đau khổ vừa gây ra biết chị cốc đi rồi tôi mới mon men bò lên trông thấy tôi dế chót khóc thảm thiết tôi hỏi một câu ngớ ngẩn sao sao chót không dậy được nữa nằm thoi thóp thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống nâng đầu chót lên mà than rằng nào tôi có biết đâu cơ sự lại ra nông nỗi này tôi hối lắm tôi hối hận lắm anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi tôi biết làm sao bây giờ tôi không ngờ giấy chót nói với tôi một câu như thế này thôi tôi ốm yếu quá rồi chết cũng được nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên anh ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà không biết nghĩ sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy Thế rồi dế chót tắt thở. Tôi thương lắm, vừa thương vừa ăn năn tội của mình. Giá tôi không treo chị cốc, thì đâu đến nỗi chót bị việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang, thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác dế chót đến chôn vào một vùng cỏ bùm tung. Tôi đắp thành nấm mộ to, tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Chương 2, cuộc phiêu lưu bất ngờ, làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết Lại anh xén tóc cho tôi một bài học mới Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình Lòng đoan với lòng rằng Từ đây phải biết phân biệt hành vi lố lăng với những việc làm có suy nghĩ Như thế tôi bắt đầu sống bình tĩnh Nhưng những ngày phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâu Bao nhiêu lâu tôi cũng không nhớ Rồi tình cờ tôi phải trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia, buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy ngọn cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước, thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe thấy tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu và ríu rít những tiếng nói, tiếng gọi. A này, này! cái gì đúng là chỗ này rồi đất đùn lên mới tinh ơ ơ đúng gớm chửa bao nhiêu đất mới đùn lại vết chân cu cậu mới ra vào còn nhẵn thin thín bé ơi đưa dao đây để tớ khoét lỗ đằng ấy đi xách nước đi nhanh lên lập tức tôi nghe tiếng thọc dao truyền cả đất và thấy đất rơi lả tả xuống ngay đầu biết có biến lớn tôi vội nhảy lên nấp cao trên ngách thượng đứng đến một chốc thì có nước ọc tới Bọn trẻ đổ nước định lùa tôi ra Nhưng mỗi đợt nước vào Chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi lại rút xuống Bởi vì khi bình thời Tôi đã cố ý đào ra nhiều đường ngang Bây giờ nước vào Những chỗ đó không có chỗ đọng được trong hang Mà nước theo ngách thoát cả ra ngoài hà đứa trẻ danh lắm, chúng không chịu bỏ cuộc, chúng huỳnh huỳch chạy quanh, xem xét dấu vết các mặt, chúng đoán đích thực trong tổ này có dế, nhất cái cậu tên là nhớn, mấy lần bé đổ nước không thấy dế bò ra, đã toàn đi nhưng nhớn cứ khăng khăng. Tớ cam đoan thế nào cũng phải có, mà lại là dế to hạng nhất cơ, cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả dâu trong nước nó cũng vẫn đứng được, phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà nhoi ra. Bây giờ mình phải tìm cách lấp hết các ngách xung quanh Cho nước đọng lại trong hang cù cậu tắc thở Thế nào cũng tuồi ra thôi Nói như thế là làm y như vậy Nghe dựng gáy Lập tức tôi thấy hang tối sẫm Những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi Đều bị lấp cả Chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra Chúng bắt tôi phải sộc ra con đường ấy Cho chúng tóm cổ Bây giờ nước lùa vào đến đâu Đọng đến đấy và cứ dâng dần dần trước đến lưng sau lủng cả đầu chỉ còn hai cái dâu thò lên đụng đậy rồi dâu cũng ngập nốt nhưng tôi vẫn cố nhịn thở không chịu ló đầu ra tôi nghĩ nước có ngập nước cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm sâu vào đất đất này là đất cát và tôi nhịn thở được song dù nhờ đất thấm nước khỏe thế cũng không phải là cách bền vững quả nhiên chẳng mấy chốc đất cát cũng đã ngấm no nước không chịu thấm nữa vậy là nước lại ứ lên Tôi lo quá, phen này phải bò ra mất. Ôi thôi, nếu bò ra bây giờ, đời tôi còn gì nữa. Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà trọi, còn họa mi, còn sáo mỏ ngà của chúng sơi ngon. Bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích, mà cứ gan lì trôn chân ở đây rồi cũng chết ngạt, chết đuối mất thôi. Tuy không định ra hẳn những mỗi lần nước ọc vào, tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mảy. Làm như vậy, tôi thấy đầu tôi thò lên được mặt nước. Như thế nghĩa là tôi hít được một chút không khí, có dễ chịu hơn. Từ đấy, hễ bọn trẻ đổ nước vào, tôi lại hơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đương nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao, tôi không biết rằng cứ như thế có được dễ thở, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhích ra thế rồi một lần nước vừa rút xuống khoeo đột nhiên ở ngoài cửa hang bọn trẻ trông thấy cái đầu của tôi đây rồi cái đầu to gộc bóng quá tôi rụt ngay vào song đã muộn họ đã trông thấy tôi đã trông thấy tất họ phải bắt cho kỳ được quả nhiên nước càng dội vào tiếng hò hét càng tợn có lúc tiếng chân tay vỗ rậm rạp rung chuyển cả đất bốn bên tôi run người lên tôi bí thở tôi vùng vẫy vì bức nước Rồi trong bụng không định mà chân cứ nhấc dần ra Bỗng nghe một tiếng xoạt ngay sau lưng như tiếng sét, Quay lại một thanh nứa lại cả mũi dao nữa Đã thục xuống chắn ngang đường vào cuối hang Thì ra hai đứa trẻ khôn ngoan Trong mặt đức động biết tôi đã chui ra đứng ở cửa tổ Họ xiên dao xiên nứa xuống chặn lối sau lưng tôi Nếu chúng thì đứt đôi người Nhưng tôi chưa kịp giật mình Đã có cảm giác cái thanh nứa chẹn lưng đường bẩy tôi ra Hai đứa trẻ, đứa thì bẩy thanh nứa, đứa thì gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thòm thòm giả làm chống ngũ liên dọa nạt, thúc rục váng cả bãi. Bị hất mạnh, bí quá, tôi liền nhảy ra. Anh em ơi, dế cụ, dế cụ, ha ha, bắt được dế cụ, to bằng bốn thằng ve sâu, dế cụ mà lị. Nhớn tóm được tôi, tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay, nó kêu thét. Tôi bồi cho cái đạp hậu, nó buông rời tôi ra. Được dịp, tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ. Nhưng cả hai đứa trẻ, đứa cầm giỏ, đứa cầm ống bơ, đuổi theo úp tôi. Chỉ loáng mắt, tôi đã nằm trỏng vó giữa giỏ. Tôi cố cắn nan giỏ mỏng rớt, nhưng chưa nhay được mắt nào, họ đã đem buộc túm cái đít giỏ lại, khiến tôi không nhúc nhích, cựa quậy được nữa. Họ xếp ống bơ sách nước Và các đồ chơi lại Ra bờ đầm rửa chân tay Và sách tôi theo Họ vui vẻ ra về Bước chân theo nhịp múa Miệng hát ý ơ Vẻ khoái tỉ lắm Nằm tròn trong bít giỏ Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở Cỏ non xanh dờn Mặt nước bạc mênh mông Nắng vàng dài trên lá cây Vàng một màu tươi lạ lùng Lòng tôi đau như cắt Hai hàng nước mắt tuôn rơi, dần mỗi bước một xa, ngoảnh đầu lại không trông thấy nữa, thế là khuất hẳn. Phan này tôi tất chết. Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt ngoéo bên thành tre rậm rạp, tới một lối nhỏ đi men đến một cái cổng tán. Nhớn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc đúc dế, còn bé thì đặt giỏ xuống. Biết số phận của mình sắp được định đoạt Tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân Sắp làm mồi cho gà Cho chim chăng Nhưng quanh đây tôi không nghe thấy tiếng móng chim họa mi cào vào nan lồng Cũng không thấy con gà trọi mặt đỏ tía tai nào Tôi hơi yên yên Nhớn ở trong nhà Bé nói Cho thằng giấy này quẳng ra ao cho sứ vịt bầu của chúng mình sực một bữa đi Nhớ nạ Tôi giật mình đánh thóp một cái Nhưng nhớn xua tay bảo không đúc được thằng dế cụ thế này hiếm lắm dế này là dế cụ gan lì tướng quân đây thằng thịnh hôm nọ cũng có một con dế nó khoe dế nó khỏe nhất cho đánh nhau thằng dế nào cũng phải thua tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hết cả hai cái càng chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng đem sang nhà thịnh cho đánh nhau với thằng dế ben ấy để xem ha ha thắng bạn như hà hê hey, hê hey, tung xòe tung xòe Bé vỗ tay, phải lắm, phải lắm. Ấy thế là tôi không chết, điều may mắn này không lường trước ra được. Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên, chờ sự thay đổi nào đó mà tôi lại không thể tưởng tượng ra trước được. Tôi chỉ biết thế là tôi sắp phải đi đánh nhau. Nhưng nói đến đánh nhau, tôi lại cứ muốn múa chân lên. Quên cả cái thân tù đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do. Tâm tính ngông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước. Buổi trưa, quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu dế nhà bên cạnh. Nhớn đứng ngoài ngõ gọi. Thịnh ơi, Thịnh! Thịnh từ trong nhà chạy ra. Gì thế? Dế cụ của tao đây, có giỏi đem dế mày ra trọi nào? Thịnh cười khanh khách, vẻ coi thường, quay vào sách lồng dế ra cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa những bóng cây nhãn lùn chúng nằm sấp xuống cỏ lúc nào thích thì cong lên đạp không khí chúng giáp hai cánh cửa lồng dế làm một cho thật chắc như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu hòa chạy rồi mới rút then ra để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau chàng dế nọ nhảy tót sang lồng của tôi ái chà vẻ ta đây hắn bé hơn tôi một chút Nhưng hắn ngạo mạn và sức sược làm sao Bé lót chót thế Mà đã bắt trước đâu được bộ mặt hờm hờm Khinh khỉnh từ cái dáng chân đi khủng khiện Vẻ coi thiền hạ như rác Thoáng thấy đã lộn tiết Vừa ngó tôi Hắn vừa vuốt dung hai sợi râu nói Chú mày đờ mặt ra thế kìa Thì liệu có mấy hột sức Chịu nổi nửa cái đá song phi của ta không Rõ chối tai Tôi đã cáu lắm Nhưng lạ sao lúc ấy Tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được, có lẽ vì lòng quá khinh bỉ. Này anh kia, làm chi mà ầm lên, đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước. Hắn nghe răng ra hầm hề. Mặc kệ, có giỏi thì ra đây chơi nhau, chứ đứng nói sỏ đấy à. Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, tưởng nghe tiếng được. Biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn bay phát đến. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng reo cười, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, tôi đã rõ sức anh dế lếu láo kia. Chọi với tôi không được mấy nả sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một cái, đạp càng, hắn ngã bổ ngửa ra. Tôi bồi thêm chiếc đá nữa, hắn ộc máu mồm đen xì, gãy một cẳng, lăn quay. Tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tai hắn, lạnh lùng bảo. Cho mày bài học thuộc lòng với sự hống hách nhá từ giờ chừa đi con ạ hắn chỉ còn có biết việc run rẩy chắp chân lạy rối rít nhưng nếu từ đấy chàng giấy kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh thì tôi lại ăn phải đũa của hắn bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi thế mới kỳ quặc cho tôi làm sao mà tôi đâm đốn kiếp như vậy thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc khuỷu của tính tự kiêu và tự đại tôi chỉ biết thế là những cái hung hăng gàn bướng và lên mặt hão huyền đầu óc của tôi chưa gội được sạch hẳn khi tôi đá ngã thằng dế kia rồi mắng nó rồi thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng ô mình giỏi thật chỉ gầy khẽ một cái mà thằng cha kia đã ngã lăn chiêng và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà trẻ con trong xóm thi nhau đi đúc dế đào dế săn dế đem về cho chọi với tôi tôi đã trở nên tay võ khét tiếng Phải, giấy nào tôi cũng phóng vài cái đạp hậu Cậu ta đã chạy bán xác Hồi ấy tôi đương giữa tuổi thanh xuân Sức lực cường tráng Nhất là thêm cái tính kiêu, tính hợm Chẳng coi ai ra gì Nên cứ cà làm bộ Vì tôi thắng tợ nên hai cậu chủ bé nhỏ của tôi Yêu quý tôi lắm mỗi bận đá ngã kẻ địch tôi lại được các cậu ấy tẩm bổ bao nhiêu là cỏ ấu rất non đêm đến tôi được các cậu cho lên đứng uống xương trên giàn mồng tơi nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi mà tôi không cắn tôi uống từng giọt xương lóng lánh trên lá mồng tơi rồi ung dung ca hát trong cảnh trói buộc như thế tệ quá nữa muốn làm đẹp lòng hai cậu bé tôi chỉ quanh quẩn cả ngày cạnh cái hộp xiêm buồng ngủ của tôi không đi đâu xa một bước thỉnh thoảng cao hứng tôi đạp hai càng cất tiếng gáy ôi tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi mấy lá cỏ non và thói ngông đã khiến tôi đâm ra ngu tối đến thế nhưng đến một ngày kia tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt cho tôi Tôi vẫn đi đánh nhau thuê mua vui, tôi vẫn được đem đi chọi nhau như thế. Đối thủ của tôi lần này là một anh chàng có bộ cánh chưa kín lưng, người mới dài bằng nửa tôi. Vừa bị đẩy và đứng đối diện, anh ta đã nháo nhác kêu chu chéo. Em lạy bác, em lạy bác, bác tha cho em. Bác là người lớn, bác đã có răng có càng rồi. Còn em, em vừa mới ra đời có mấy hôm, mới hôm qua được mẹ em dắt cho đi ở riêng thôi mà. Tôi thản nhiên, tôi xông vào chiến ngay thằng bé, nó khóc hu hu rồi chạy quanh lồng, mấy đứa trẻ xem trọi dế cười ha hả, tôi lại càng nổi hăng. Có một anh sén tóc bay xè xè trên trời rồi đậu xuống cành nhãn gần đấy, nhìn đám dế trọi nhau, anh sén tóc vỉnh hai cái sừng dài như hai chiếc lưng cong cong, có khắc từng đốt, trõ xuống mắng tôi dế men ngách ngác kia mày to đầu thế mà mày nỡ đánh thằng bé bằng ngân ấy à không được quen thói bắt nạt tôi ngoảnh nhìn lên anh xén tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình trong bộ giáp đồng hun rất cứng bộ mặt hung tợn lắm nhưng tôi cóc sợ còi bộ chẳng làm gì nổi tôi bởi tôi biết anh ta cũng hãi lũ trẻ chỉ đứng trên cây không dám xuống tôi hích mũi ra một câu ngứa mồm Rồi tôi lại đuổi đánh thằng bé như thường Tôi ngổ ngáo vụt lên trước Hết càng chặn Thảm hại mới nếm thêm có cái đá hậu Thằng bé đã quay đơ Và chỉ còn thoi thóp thở Tôi cũng chẳng biết thế nào là thương xót tai tôi chỉ nghe có tiếng hoan hô Dâm gian của bọn trẻ Thấy không ngăn nổi tôi Mà tôi còn đánh gần chết chú dế nhỏ Xén tóc nghiến răng ken két Chõ hai cái chừng dài xuống quát a được Mày dơ hôn Bảo lời phải không nghe Rồi sẽ biết tay Tôi còn trêu tức Ngước răng lên Có giỏi thì xuống đây chơi nhau Rồi tôi ung dung nhắm nhánh cỏ lũ trẻ Vừa tranh nhau tuồn vào thưởng cho tôi Làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt Xén tóc tức rung sừng rung răng Nhưng không biết làm thế nào Vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ Cuối cùng Xén tóc cất cánh vù đi Tôi chẳng thèm để ý Ừ Anh chàng khỏe thì có khỏe đấy, nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi. Đêm hôm ấy, theo thường lệ, bọn trẻ đem tôi ra ngoài gian mồng tơi, để tôi uống xương tầm bổ và thở hít khí trời trong lành. Trên cao, mặt trăng sáng vằng vặc, làn gió đưa đẩy chiếc lá che dài và nhọn đẫm xương óng ánh thành một nét sắc trong bóng trăng. Tôi duỗi thẳng cả chân, cả cánh, vừa ôn một bài võ, Vừa hát, ngẩng đầu nhìn vòm trời trăng sáng và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy có tự đắc tự mãn lắm Đường ung dung thế, lắng nghe tiếng cái máy gì xe xe đâu dần tới bên cạnh Rồi anh xén tóc oai linh ban chiều vụt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi Tôi rú lên một tiếng kinh khủng, tôi cứng cả khoeo, không nhích chạy được Tôi không ngờ, phèn này chết thật chứ chẳng chơi Rằng nó như sắt thế kia Cái vuốt chân như dao thế kia Một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này Tất chết Tùy tôi cố mím môi Mà cánh, mà chân Mà càng tôi cứ run lên bẩn bật Xén tóc ngé nghiêng hai cái sừng cười nhạt chế nhạo Rõ đồ hèn Sao lúc chiều hống hách thế Rồi xén tóc lục tội Này ta hỏi Mày đang khép tội gì Lạy anh Có lẽ lúc bấy giờ tôi cuốn quít những điệu bộ đáng xấu hổ và nực cười, khiến xén tóc khinh bỉ đến nỗi không thèm giết tôi cho bẩn gươm. Bởi vậy tôi chỉ thấy xén tóc cúi hai cái sừng sát mặt tôi, kênh mũi tôi lên mà bảo rằng À, bây giờ thì có vòi lại rồi phải không? Còn gì xấu bằng cậy sức mà đi bắt nạt? Khôn ngoan đá đáp người ngoài. Ta tha cho lần này. Nhưng ta hãy mượn tạm đi của mày hai cái dâu Để từ đây, mỗi khi mày làm việc gì bây bạ Hãy sờ lên chiếc dâu cụt Lúc ấy lại nhớ lời ông xén tóc nha Nói rồi, xén tóc đưa răng lên Cắt cụt luôn hai sợi dâu óng mượt trên đầu tôi Đau điếng mà tôi đành ngậm tâm Không dám hé răng Đường đời nhiều bài học Mỗi bài học một kiểu Chịu nghĩ thì học được Học giỏi, bằng không thì khốn khổ như thế này đây Cho đến bây giờ tôi vẫn chọc lông lốc Bởi mất hai sợi dâu từ cái tích tôi học thêm được bài học mới Vừa đắt vừa đau đêm ấy Nhưng cũng vì thế mà tôi tỉnh ngộ Trời ơi, thế ra từ khi bị hai đứa trẻ bắt vào vòng u tối Tôi đi đánh nhau làm trò cười cho thiên hạ Tôi chỉ làm ác mà tôi không biết Mà những kẻ bị tôi đánh Họ cũng là họ hàng xa gần nhà dế cả Tôi thở dài thầm nghĩ Hôm trước ta đã vướng điều lỗi lầm Bây giờ lại mắc lỗi nữa Ôi ta hèn quá Cũng may bác xén tóc không giết ngoém ngay ta đi Mới biết đời này hổ ai dễ bắt nạt nổi ai Ta đánh kẻ yếu hơn ta Thì kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta Thôi thôi, giấc mê kia đã tỉnh ra rồi. Nghĩ được thế, lòng tôi mới tạm yên. Nhưng nói cho hết nhẽ, nếu bây giờ tôi muốn bỏ tính hung hăng sằng bậy đi, thì tôi nhất quyết phải rời hai đứa trẻ này ra. Bởi vì mục đích của họ là để bắt tôi làm trò choảng nhau, cho họ cười. Văng vẳng bên tai tôi, hai tiếng thoát ly. Chương ba thoát khỏi cái lồng tù, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, mẹ kính mến của con ơi. Tôi bồi hồi muốn đi ngay lúc ấy, nằm trong lồng tôi thấy cửa lồng chưa cài, thế là tôi bò ra luôn. Nhưng cũng ngay lúc ấy bé và nhớn từ đâu chạy tới kêu lên, á á, rồi bé nắm gáy tôi ném vào lồng. Không bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã hơn Từ lúc ấy tôi bị canh giữ khác hẳn mọi khi Buổi tối vẫn được lên giàn bồng tơi Nhưng phải nằm trong lòng Không ai cho ngênh ngáo ngoài trời như mọi khi Dù là ngênh ngáo với sợi chỉ buộc vào bẹt Tôi càng thấm thía nung nấu ý nghĩ trốn đi Tôi chờ một dịp khác Trong những ngày chờ đợi Buồn ơi là buồn Tôi buồn lắm Buồn tưởng chết đi được Phần thì ăn năn tội lỗi Phần thì ngao ngán đời mình. Cuộc đời đã nửa thời xuân mà nay chưa làm nổi điều gì gọi là có ích. Chỉ những nay lầm mai lỗi. Tôi ủ rũ, chẳng buồn ăn, chẳng buồn đi, đứng cũng không buồn đứng. Suốt ngày nằm phục vị, thở dài. Thấy tôi đâm ra lù rù là thế, bọn trẻ chỉ biết gia công săn sóc. Nhưng họ càng săn sóc thì lòng tôi càng chán ngắt, càng cảm thấy nuôi họ béo thân mình để làm chuyện mua vui. Tôi ăn đoảnh loảng, nhấm nháp. Dần dần, bọn trẻ cũng chán tôi. Trò trẻ chơi cái gì cũng thường hay chóng chán. Vì không hiểu được cái ốm và đầu óc nghĩ ngợi của tôi bấy giờ. Chúng cho tôi là bị bệnh gì đấy, có lẽ bị đau dạ dày. Rồi cứ bỏ vào lồng toàn những thứ cỏ thượng hạng mà chỉ thấy tôi đủng đỉnh. nhếch răng thì sự săn sóc cũng nhạt dần. Họ lại sách ống, dao và que nứa, hì hục đúc dế, mài tìm cuộc chơi khác. Thế rồi cứ ốm nghĩ mãi, tôi đâm ra ốm đau thật. Tôi cảm thấy khắc khừ, rồi tôi ngạt mũi, nhức đầu luôn. Mấy lần bị mang đánh nhau, tôi chỉ đứng yên. Anh giấy bên lồng kia sang cũng không dám đánh tôi. Thế là nhạt trò, nghĩa là tôi không còn hoạt bát, khỏe khoắn như trước nữa. Mấy ngày không nhớ ca hát, buổi sáng buổi chiều không gáy chào hoàng hôn và bình minh một hôm nhớn thấy tôi nằm lừ đừ bèn bảo bé không phải nó đau dạ dày đâu thằng dế này nó đánh nhau nhiều quá đến nỗi kiệt sức nên bây giờ mắc bệnh ho lao chúng mình chả nên nuôi một thằng dế ốm thả nó đi bé ạ bé gàn thế thì phải đem ra ao cho vịt bầu ăn tôi lạnh đến tận hai chân răng không thế cũng phí ta đem nó làm cúp đá bóng cúp đá bóng là một dế cụ thế mà oai Rồi hai đứa kéo nhau đi rủ tất cả trẻ trong xóm, họp bọn lại đá bóng ăn giải thưởng. Cái cúp ấy đúng là dế tôi vậy, thân tôi lại thành cái giải thưởng, nghĩ cực quá. Không đầy một lúc, đã có đến một lũ, 10-15 đứa kéo đến, chúng rủ nhau ra ngoài bãi, đem theo tôi ra. Đám trẻ chia làm hai phe, một đứa đã nhặt được ở vườn nào về một quả bưởi để làm bóng. Tôi được đặt trịnh trọng đứng trong cái nắp vỏ diêm mới trên một hòn gạch, nhớn rào hẹn các bạn. Bên nào được ba gôn trước thì ăn thưởng lão dế này. Ale! Tôi đứng thẳng, lấy vẻ mặt tươi tỉnh, vui như cũng đương xem đá bóng, không ai nghi ngờ gì cả. Cũng thật là bọn trẻ con thì mới sơ ý như thế, cơ hội thoát ly có thể sắp đến rồi. Đôi bên tranh nhau đá quả bóng bưởi mỗi lúc một kịch liệt hơn, đám này đá bóng cũng xoàng. Tôi nhận xét thế, có cậu cứ dẫm vào bóng, ngã bổ trừng, có cậu bíu vai chèn nhau rách tòa ca áo, ấy vậy mà vẫn mải mê, hò hét vang góc bãi. Nhưng tôi cũng vội nhận ra tôi đứng đây không phải để xem đá bóng Thế là trong khi bọn trẻ đang sô đẩy kịch liệt trên bãi Thì tôi len lén rời nắp bao diêm bỏ khỏi bệ gạch vỡ Tôi lèn ra đầu vườn, chui vào đám cỏ rậm Rồi chuồn thẳng đến tận bụi dứa dại đằng xa Sổ lồng một cái, khỏi ốm ngay, nhành thế Chẳng biết lúc tan cuộc bóng, thấy mất giải thưởng quý giá Bọn trẻ có cáu kỉnh mà cãi nhau không? khi đã được thảnh thơi đứng trong bụi dứa xanh mờ tiếng hò reo của bọn trẻ nghe đã xa lắm không còn lo ngại gì nữa tôi mới duỗi cánh vươn vai thở dài tôi gặm vội tí cỏ cho đỡ đói mấy bữa nay quả là tôi cũng vờ ốm thêm để đỡ phải đi chọi nhau cho nên nhịn ăn có mệt mỏi đi thật no rồi tôi phủ phục xuống trụng chân đánh một giấc ngủ ngon Lúc tỉnh dậy, xung quanh và đằng xa, chỉ có cái im lặng chập chờn buổi trưa, lũ trẻ chắc đã về trong xóm. Nghĩ xa, nghĩ gần, trong bụng tôi phân vân. Nửa muốn một phen đi chơi xa, lại nửa muốn về thăm nhà. Dẫu sao, trong mấy ngày qua, tôi cũng nảy ra được một ý nghĩ rất đẹp là đã được thấy qua mặt đất này bao la, không phải chỉ có cái bờ ruộng, cái đầm nước của quê mình, có phải trong cảnh trói buộc lại hay có những ao ước phóng khoáng chăng Chỉ biết lũ trẻ kia giam giữ mình, nhưng phong cảnh non nước thì bao giờ cũng chờ đón và thúc giục ta hãy vui chân lên, hãy cố đi cho khắp thế gian. Đời trai mà không biết bay nhảy, không biết đó đây, thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm. Sau cùng, tôi quyết định trở lại nhà. Tôi nhớ từ ngày mình bị bắt, xa nhà đã lâu, tôi chắc chắn ngày ấy có khi mẹ tôi lại thăm hang tôi, thấy giường màn tan tành, hẳn người đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nghĩ thế thì tôi nhớ và thương mẹ tôi lắm, tôi là con út trong lứa sinh mẹ thương tôi đã cho bao nhiêu cỏ non lúc đem tôi đến ở hang mới. Tôi trở về quê hương, tôi cũng tính thêm rằng sau khi về thăm mẹ, khi mẹ tôi nhìn thấy mặt, mừng tôi còn sống, vẫn khỏe, người an tâm rồi, bấy giờ tôi sẽ tính một cuộc du lịch xa xôi. Tôi rẽ cỏ, tìm lối về, đường về xa lắc xa lơ. Một hôm qua một vùng cỏ nước xanh dài, chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Tôi lắng tai, đoán ra tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. Vài bước nữa, tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị nhà trò bé nhỏ lại gầy gùa, yếu đuối quá, người bự những phấn như mới lột chị mặc áo thâm dài đôi chỗ chấm điểm vàng hai cánh cô nàng mỏng như cánh bướm non lại ngắn chùn chùn hình như cánh yếu quá chưa quen mở mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa các chị nhà trò vốn họ bướm cả đời chỉ biết vẩn vơ quanh quẩn trong bờ bụi mà thôi nhà trò đương khóc nghe như có điều gì oan trái chi đây tôi bèn hỏi làm sao mà khóc đường khóc chợ thế kia em Chị ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa rồi cúi chào lễ phép Các cô nhà trò bao giờ cũng lịch sự và mềm mại Em chào anh, mời anh ngồi chơi Tôi nói ngay, có gì mà ngồi, làm sao khóc nào Thế là chị ta bù lu bù loa Anh ơi, anh ơi, hú hú, anh cứu em <cười> Đứa nào, đứa nào bắt nạt em anh, bọn nhện, anh cứu. <cười> Tôi sốt ruột. Nhện nào, sao lại cứ khóc thế? Kể rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ. Nhà trò kể, năm trước phải khi trời đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của nhện, sau đấy không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em thì ốm yếu Kiếm bữa cũng chẳng đủ Làm ăn chẳng ra thế nào Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng Món nợ cũ chưa trả được Nhện cứ nhất định bắt trả nợ Mấy bọn nhện đã đánh em Hôm nay bọn nhện trăng tơ ngang đường Đe bắt em Vặt chân vặt cánh ăn thịt em Tôi xòe hai càng ra Bảo nhà chào Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây, đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu, đời này không phải như thế. Tôi dắt nhà trò đi, một quãng tới chỗ mai phục của bọn nhện, bọn nhện đã công vu trăng bên đường nọ sang bên kia, chẳng chỉ biết bao nhiêu tơ nhện, trùng trùng điệp điệp, một chú mũi mắt, nhỏ nhất loài mũi cũng không chui lọt. Lại thêm, sừng sững giữa lối đi, một anh nhện canh gác. Hễ thấy bóng nhà trò là làm hiệu cho lũ nhện nấp hai bên đường kéo ra Khi tôi gần tới mạng lưới nhìn vào các khe đá xung quanh Đã thấy lùng cùng những nhện là nhện Nhện mẹ nhện con, nhện già nhện trẻ, nhện nước nhện tường Nhện võng nhện cây, nhện đá nhện ma Đủ họ nhà nhện, chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ Tôi cất tiếng hỏi lớn Ai đứng chóp bu bọn mày, ra đây cho tao nói chuyện Từ trong hốc đá, một mụ nhện cái to nhất, cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm, dáng đây là vị chúa chùm nhà nhện. Nòm cũng đanh đá, nặc nô lắm. Vậy thì đầu tiên, tôi hãy ra cái oai của tôi, tôi quay phắt lưng, phóng càng đạp mạnh vào đầu mụ nhện một cái đạp, co rúm lại hãi ngay. Rồi thế là mụ cứ dập đầu xuống đất như cái chầy dã gạo, tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó, điều gì đó có lẽ mụ ta cũng chưa biết. Tôi thét, cớ sao dám kéo bè kéo cánh bắt nạt em nhà trò yếu ớt thế kia. Chúng mày có của ăn của để, đứa nào cũng béo mút mông đít cả lượt thế kia, mà tính đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi là không được. Ta cấm từ giờ không được đòi nợ nhà trò nữa. Nó bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân, phải thương nó, suý xóa công nợ cho nó. Ở đời, thu hằn độc ác làm gì, thử trông đấy, bay bắt nạt nó, Nhưng còn có ta khỏe hơn, ta mới thử có mấy cái đá hậu, mà xem chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi phải không? Bọn nhện núp phía trong cũng dạ vang, và lao sao nói, nghe rồi à, rối rít trong khe đá. Tôi ra lệnh, phá các vòng vây đi, đốt hết văn tự đi. Lũ nhện nghe ngay lời tôi, cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc, phá các dây tơ trong lưới. Con đường về tổ nhà trò trên cành lá mua, có một chiếc hoa tím phút chốc đã quang hẳn. Rồi vô số nhện nhấp nhô, tung tăng đến, nắm chân nắm chân ải nhà trò mà nhảy múa, hát ầm ý rất vui. Họ nhà nhện còn định mở tiệc thết tôi, được cái họ nhà nhện thì lúc nào cũng khéo chữ lắm thức ăn ngon. Nhưng tôi từ chối, nói rằng phải vội đi, hẹn dịp khác sẽ qua chơi. Tôi từ giã bọn nhện và nhà trò Chị nhà trò ôm vai tôi cảm động Không nỡ ly biệt Cứ theo tiễn một quãng đường dài Còn tôi trong lòng hoan hỉ Vì đã làm được việc đầu tiên Có ích cho đời Mấy hôm sau về tới quê nhà Cái hang bỏ hoang của tôi Cỏ và rêu xanh đã kín lối vào Nhưng đằng cuối bãi Mẹ tôi vẫn mạnh khỏe Hai mẹ con gặp nhau Mừng quá cứ vừa khóc vừa cười Tôi kể lại từ đầu chí cuối những ngày qua trong may rủi và thử thách mà bấy lâu tôi trải qua. Bắt đầu từ chuyện anh dế chót khốn khổ bên hàng xóm. Ngày xong, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, y như người ôm ấm khi mới sinh tôi và bảo rằng Con ơi, mẹ mừng cho con đã qua nhiều nỗi hiểm nguy mà trở về. Nhưng mẹ mừng nhất là con đã rèn được tấm lòng chín chắn thật đáng làm trai. Bây giờ con muốn ở nhà mấy ngày với mẹ, rồi con đi du lịch xa mẹ cũng bằng lòng. Mẹ không áy náy gì về con đâu. Thế là con của mẹ đã lớn rồi, con đã lớn khôn rồi, mẹ chẳng phải lo gì nữa. Mẹ nói thế, rồi chan hòa hàng nước mắt sung sướng và cảm động. Tôi nhìn ra cửa hang, nơi mới ngày nào còn trứng nước ở đây, và cũng cảm thấy nay mình khôn lớn. Tôi ở lại với mẹ Mẹ kính yêu của con Không bao giờ con quên được lời mẹ Rồi mai đây con lên đường Con sẽ hết sức tu tình được Như mẹ mong ước cho con của mẹ